Hoa hồng giấy, chương 3, phần 3. Một ngày trước khi Bạch Nhạn kết thúc kỳ nghỉ phép, Lục Địch Phi gọi điện cho cô. Khang Kiếm nói xuống huyện kiểm tra, tôi có thể không về. Cô đang dọn phòng thì điện thoại reo. "Cô nhóc, còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?" Bạch Nhạn đỏ mặt. "Anh Lục thật biết nói đùa." Cô đáp lời, đã chạt chuyện đó ra khỏi đầu từ lâu. "Anh về Tân Giang rồi." "Ừm." Hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi, anh đưa em đi chơi, uống rượu, dạo phố, hóng gió, em thích làm gì thì làm. Lục Địch Phi cười ngả ngớn. Cô mỉm cười, anh chàng này đúng là chuyên gia đi lửa phụ nữ. Trời nóng quá, tôi không muốn đi. Vậy thì tìm chỗ nào ngồi nghe nhạc uống trà, đi nhé. Lục Địch Phi tiện thể nói ra một địa chỉ. Em không tò mò muốn biết món quà anh tặng em là gì sao? Cô chẳng hề tò mò chút nào. Cô chỉ tò mò anh ta đột nhiên thân thiết như vậy là có ý gì Vì thế cô đi Đó là một quán ba nhạc nhỏ Nằm trong ngách rẽ của một ngõ hẻm Ông chủ có lẽ là người phong nhã Bài trí quán mang đậm phong cách anh sofa bọc vải hoa Bàn gỗ hồ đào chạm khắc tinh tế Giá nến cao cao Lò sưởi nhà cổ điển Trong phòng ánh đèn rất tối Mặc dù là ban ngày Nhưng nếu không ghé sát Thì thật sự không nhìn rõ khuôn mặt người đối diện Nơi này thích hợp che giấu tâm trạng Thích hợp thổ lộ tâm sự Thích hợp bày tỏ tình cảm Chỉ không thích hợp với công tử phóng đãng lục địch phi mà thôi Nhưng giờ phút này Anh ta đang nhàn nhã ngủ trên sofa Hai chân vắt chéo Nho nhã bưng một ly cà phê vẻ say xưa tận hưởng buổi chiều này Bạch nhãn không khỏi thở dài Xếp khang nhà cô bận rộn vì nước Vì dân đến mức đi ngang cửa nhà Mà không bước vào Trăng mật tân hôn nhưng cô chẳng gặp anh được mấy lần Còn gã này, cũng ăn bồng lộc, lại có thể nhàn hạ đến thế, thật không công bằng Hai cô nhóc Lục địch phi giơ tay chào, hội phục vụ mang lên cho Bạch Nhạn một ly nước trái cây để Bạch Nhạn ngồi bên trái anh ta Bạch Nhạn ngồi xuống mới phát hiện quán ban này đối diện với một khách sạn tư mới xây của Tân Giang, khách sạn Hoa Hưng Nghe nói bên trong cực kỳ hào nhoáng, mặc dù là khách sạn 4 sao, nhưng thực tế có thể sánh với khách sạn 5 sao Điều khiến ta, người ta hài lòng nhất là ở đây tuyệt đối bảo mật đời tư của khách hàng Tương đương với ngân hàng Thụy Sĩ trong ngành khách sạn Đi đường thuận lợi chứ Lục Địch Phi lịch thiệp giúp cô quẩy ly nước trái cây Để đá dưới đáy ly nổi lên phía trên Tân Giang chỉ dọc bằng ngân đó Không bị được với thuận Hải Đương nhiên là thuận lợi rồi Qua đâu Bạch Nhã biết tính xấu của người này Không muốn lằng nhằng đi thẳng vào chủ đề Lục Địch Phi cười Đúng là trẻ con Vừa gặp đã đòi quả Anh ta cúi người lấy trong góc ra Một cái hộp giấy gói bọc tinh xảo Đưa cho Bạch Nhạn Bạch Nhạn mở ra xem Bật cười Là hai con gấu tét đi ngây thơ đáng yêu Tôi bao nhiêu tuổi rồi Còn chơi búp bê Trong mắt anh Em chính là một đứa trẻ Lúc anh biết lén Vén váy con gái Thì em vẫn còn đang chảy nước giãi ngậm kẹo mút Nhóc Còn gấu bông này là loại hạn chế số lượng Anh phải nhờ người ta mới mua được em phải biết trân trọng đấy. Bạch nhãn xứng người, khấu tét đi loại hạn chế số lượng, giá không hề rẻ. Tôi cảm thấy, baby nhà anh chơi cái này hợp hơn. Không có công, không nhận lộc, điều này cô hiểu. Em xem, lại giờ tính con nít, làm gì có chuyện tặng quà rồi còn lấy lại. Bất luận món quà này có thích hợp hay không, ít nhất nó cũng là tấm lòng của anh. Sao nào, sợ mắc nợ anh à? Lục Địch Phi vừa nhún mày là lại cười, cười rất xấu xa. Khuôn mặt Bạch Nhã tự dưng lại đỏ bừng lên. Anh đã thấy rồi, vừa thấy em, anh đã thấy hợp với em. Anh gặp khó khăn gì? Cứ nói với anh, trong lòng có điều gì thắc mắc, cũng có thể hỏi anh. Em muốn gì, anh đều có thể cho em. Bạch Nhã mỉm cười, nâng ly nước hoa quả ghé sát miệng, hẽ nhấc một ngủ. Anh Lục dành tình cảm cho tôi như vậy, tôi cũng thấy chuột dạ vì được quan tâm nhiều quá. Tôi thật sự sợ mắc nợ anh, vì tôi tự biết lượng sức. Hình như tôi chẳng có gì Có thể giúp cho anh Lục À tháng dinh năm sau là đại hội Hội đồng nhân dân Bỏ phiếu bầu thị trường xây dựng thành phố Nếu là thành viên tôi sẽ bỏ cho anh một phiếu Tiếc là không phải Đôi mắt hẹp dài của Lục địch phi nheo lại Trên gương mặt anh toàn thoáng chút bối rối Anh ta khép mắt Lắc đầu cười nhẹ Nhóc à Anh thật sự càng ngày càng thích em rồi Đúng vậy Trên đời này không có tình yêu không mục đích Người ta chỉ cần bỏ ra là liền muốn thu về Em đừng đánh giá thấp bản thân Em có năng lực cực mạnh để giúp anh Sao anh lại khẳng định tôi muốn giúp anh Đối thủ của anh chính là sếp nhà tôi Bạch nhạn ngước mắt Ánh mắt lạnh lùng Bởi vì bây giờ chỉ có anh mới giúp được em Thực ra anh chẳng có chút hứng thú nào Với cái chức thị trưởng rách kia cả Anh chỉ không muốn thua khang kiếm Hơn nữa Em sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của anh Lục địch phi thần bí nhích mép cười ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa Bạch Nhạn nhìn theo ánh mắt anh ta sững người một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại trước cửa khách sạn cửa xe mở ra, Khang Kiếm mới lúc trước nói phải xuống huyện kiểm tra dở lại từ trong xe bước ra tiếp đó một người phụ nữ tóc dài cũng bước xuống xe hai người cười nói đi vào bên trong cô ta chính là người tự xưng là bạn gái Khang Kiếm đã phát biểu tuyên ngôn tình yêu trước mặt Bạch Nhạn hôm đám cưới có gì muốn hỏi không Lục Địch Phi dịu dàng nhìn Bạch Nhạn Có điều Mỗi lần chỉ được hỏi một câu Những câu khác để đến lần sau chúng ta gặp nhau sẽ trả lời Lục Địch Phi đợi một lâu lúc lâu Bạch Nhạn mới quay đầu lại gương mặt bình lặng, Ánh mắt thản nhiên Hỏi cái gì? Người đó tôi quen Chồng tôi mà Lục Địch Phi chớp mắt cười ha ha Lúc Lục Công Tử cười Khóe miệng bên trái cong lên Khóe miệng bên phải trễ xuống Cơ thịt trên má dồn thành từng mảng Để lộ ra vẻ tà khí Giống như đang quyến rũ người ta vậy Rất xấu xa Cô nhóc à, em được lắm Em có biết không, người trên quan trường sợ nhất hai điều Một là song quy Hai là thị phi Hai điều này đều là chí mạng Anh có bản lĩnh chơi thế nào cũng được Nhưng đừng để người ta bắt thóp Anh Lục, bản lĩnh của anh rất lớn sao Bạch Nhạn hỏi với vẻ ngưỡng mộ Bản lĩnh của anh từ trước đến giờ không hề nhỏ chắc chắn cô nhóc đã nghe không ít. Lục Địch Phi tự phụ nhún mày. Bạch Nhạn nhếch khóe miệng tỏ vẻ tôn sùng, bê ly nước trái cây lên thong thả uống. Anh Lục, anh đúng là sinh nhầm thời. Nếu sinh sớm hơn một tận trăm năm, hoặc là xuyên không trở về quá khứ, anh rất có thể trở thành nhân vật phong lưu như Liễu Tam Lang hay Ngạn Nguyên Trần, thật đáng tiếc. Nói vậy, anh cũng thấy thực đáng tiếc. Lục Địch Phi tiếp lời Bạch Nhạn, Tặc lưỡi. Và em thấy Khang Kiếm có đáng tiếc không? Tôi với anh ấy là người một nhà Không tiện bình luận Anh Lục thấy sao? Bạch Nhạn nhẹ nhàng đá quả bóng sang Thực ra Khang Kiếm cũng giống anh Có rất nhiều việc không thể tự làm chủ Anh xấu xa bề ngoài Khang Kiếm lại xấu từ trong bụng Cô nhóc Em không tò mò cô gái cùng xuống xe với Khang Kiếm là ai sao? Tôi nên tò mò sao? Bạch Nhạn chống tay lên cằm, Ngây thơ chớp mắt Nói sao đi nữa Chúng tôi đang còn là vợ chồng son Con người là động vật hay thay đổi Nhưng trước mắt vẫn còn cảm giác mới lạ Anh muốn xếp nhà tôi làm nền cho sự trong trắng của anh Anh chọn nhầm thời điểm rồi Hơn nữa muốn làm chuyện xấu Ít nhất phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng Như vậy mới kích thích Hiện giờ giữa ban ngày ban mặt Làm gì có cảm xúc Con người và động vật khác nhau là ở chỗ đó Nếu như người khác thấy mờ ám Thì hình như chúng ta còn mở ám hơn Anh xem Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương. Chúng ta ngồi sát bên nhau như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Anh liếc mắt đưa tình. Nếu lúc này vợ anh đi ngang qua nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ sao? Chuyện gì cũng nên nghĩ tích cực một chút. Đầu óc anh trong sáng hơn một chút được không? Lục Địch Phi bị cô nói cho cứng họng, một lúc lâu không nói được lời nào. Lúc này anh mới cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp cô gái nhỏ trước mặt. Tài không đợi tuổi, câu này quả thật là có căn cứ. Anh ta vốn muốn đâm cô một nhát Không ngờ lại bị cô hạ gục Tay trợ lý thị trường ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Khang Kiếm Hạ cô lấy một cô y tá vô danh Không phải là bị tình yêu làm cho lú lẫn Mình đã thận trọng chọn lựa sao Trong đầu Lục Địch Phi hiện lên một số hỏi Anh Lục, tôi biết anh quan tâm tôi Tuy nhiên không cần thiết với lãng phí thời gian quý báu của anh Xếp nhà tôi hơi lành trong chuyện tình cảm Không được phong lưu nha anh Lục Yêu cầu của tôi đối với anh ấy không cao. À, cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích. Nói nhỏ với anh nhỉ, tôi từng này tuổi rồi mà chưa từng chơi búp bê đâu. Bạch Nhạn cười dạng dỡ, uống hết một hơi, rồi đứng dậy. Cô nhóc, em không thích lời đề nghị của anh. Bạch Nhạn nhíu mày, nhìn thẳng anh ta. Tôi không thích trở thành quân cờ trong tay người khác. Anh Lục, anh muốn thắng xếp nhà tôi, hoàn toàn có thể xuất chiêu với anh ấy. Nhưng đừng kéo tôi vào cổ vũ Cô nhóc Thật sự em vẫn còn quá trẻ Em tưởng rằng anh muốn em làm quân cờ sao Em nhầm rồi Anh đang cho em một cơ hội Bảo vệ chính mình Lần này em không sao Nhưng anh có thể cho em trước một đáp án Hơn 20 năm trước Ông Khang Vân Lâm đã từng bị điều xuống Làm chủ tịch huyện Vân Và ở đó 2 năm Lục địch phi chậm rãi nói Như vậy có thể khiến Bạch Nhạn nghe không sót một chữ hai tay bạch nhạn đang ôm chú gấu bắp tét đi bỗng run lên không biểu lộ gì chỉ hừ nhẹ một tiếng lục địch phi ngẫm nghĩ nhún vai để anh đưa em về tôi cần phải vào siêu thị mua đồ ăn tụt tôi bắt xe được rồi bạch nhạn nâng niu chiếc hộp giấy dường như mọi sự chú ý đều dồn vào hai chú gấu cô cảm ơn mấy lần rồi mấy cười tươi bước ra khỏi quán ba nắng chiều vẫn còn gay gắt nhiệt độ càng lúc càng cao đi vài bước người đã ra đầy mồ hôi Bạch Nhạn không bắt xe mà gọi một chiếc xe ba bánh Xe ba bánh cuộn mức bánh che nắng lại Chạy men theo những bóng cây Gió mơn man trên mặt Như thế này cảm thấy rất dễ chịu Bạch Nhạn kêu xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn vặt ở gần bệnh viện Ông chủ và hai bác gái giúp việc đang chuẩn bị cho việc bán hàng buổi tối Trong quán không có khách Đợt nào ngán đồ ăn trong căng tin bệnh viện Thỉnh thoảng Bạch Nhạn và Liễu Tinh lại đến đây thay đổi khẩu vị Y tá Bạch lâu lắm không thấy cháu đến đây Một ba gái bước ra chào hỏi Bạch nhãn thoan thoát đi vào một căn phòng Ở góc trong cùng Cho cháu một ly kem đậu đỏ Cháu đợi bạn Ba gái gật đầu Múc một bát kem đậu đỏ Tặng thêm một đĩa hạt dưa Chú đáo mở điều hòa Khép cửa phòng Bạch nhãn thờ dài Nụ cười vẫn nở trên môi tắt dần Cô cắn môi Trên mặt lộ vẻ khổ sở, Đè nén đến cùng cực Cô rất ít khóc Khóc là biểu hiện của sự bất lực Lại chẳng giải quyết được chuyện gì Tội gì phải làm ra vẻ đáng thương Những người quen biết cô đều nói cô vô tâm, vô tính, rất thích cười Cười tốt hơn khóc, chẳng phải sao Cô mở túi sách, dùn giày mở khóa chiếc ngăn bé xíu trong túi sách Lấy ra một chiếc khăn tay Chiếc khăn tay cuộn thành một cuộn dài Cô mở dần chiếc khăn ra Một bông hồng gấp bằng giấy đỏ dần hiện ra trước mắt Cô cầm bông hồng lên tay, thận trọng mở ra Tiều nhạt Em không phải là đồ rẻ rách Không phải là hồ li tinh Không phải là đứa con hoang Em là cô bé tốt bụng Tốt bụng, thánh thiện Xinh đẹp hơn bất kỳ ai Bên tai vang lên giọng nói rất nghiêm túc Chân thành của một cậu Câu trai nhỏ ngây ngô Nước mắt bỗng như đê vỡ Đầm đìa tuôn rơi Anh nói Tiểu nhàn, bố mẹ không thể lựa chọn Nhưng chỉ cần bước đi vững chắc trên con đường của mình Em sẽ không khác gì với những người khác Còn có thể giỏi hơn bọn họ Anh nói Tiểu nhạn, em tự trọng, thông minh như vậy Sau này nhất định sẽ phát ra ánh sáng thuộc về riêng em Lấp lánh rực rỡ như vàng Anh nói Tiểu nhạn, em đừng khóc Thế giới bên ngoài rất rộng lớn Sẽ có người hiểu em Nhìn thấy điểm tốt của em Trân trọng em, bảo vệ em, yêu thương em Sống với bà Bạch Mộ Mai bao nhiêu năm Cô đã nhạy cảm hơn Chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa Đã sớm biết quan sát sắc mặt của người khác Phán đoán tâm tư của người khác Không cần lục địch phi nhắc nhở Cô đã nhận ra vẻ khác thường của Khang Kiếm từ lâu Người phụ nữ tóc dài từ trên trời rơi xuống hôm đám cưới Cú điện thoại và việc anh ra ngoài ngay đêm tân hôn Chiếc giường xếp trong phòng làm việc Hôm nay lại gặp anh kể vai áp má với người phụ nữ đó Khang Kiếm sau khi kết hôn và Khang Kiếm trước khi kết hôn Thoáng chốc đã biến thành người khác Hình như anh đang ruồng bỏ cô, xa cách cô, nhưng bề ngoài lại nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân này. Cô không hiểu, trong lòng xếp khang có người khác, sao lại còn lấy cô. Xem ra vị thiên tử như anh cũng chẳng kém cô những chuyện phiền muộn. Liệu tình nói, xếp khang ngắm chúng ai, người đó chắc chắn sẽ đáp phi thuyền mà phi tới. Cũng không phải anh thích đàn ông, cần tìm một người làm lá chắn. Thảo nào anh nói không để ý đến hoàn cảnh gia đình cô. Thực ra là căn bản không để ý tới cô. Hại cô âm ỉ sung sướng rõ lâu, tưởng rằng đã đợi được một người có thể lấy làm chồng. Người cô có thể lấy làm chồng, tấm lòng rộng mở, tính cách khoáng đạt, bao dung, chín chắn, trung thủy, hiểu cái tốt của cô, chấp nhận được người mẹ có cuộc sống như tuồng treo của cô. Người đó tự như ngọn núi, che chắn cô trước những lời đàm tiếu, cho cô một mái nhà không nhất thiết phải giàu có, nhưng lại ấm cúng, an toàn. Vì anh, cô giữ mình trong sạch Thủ thân như ngọc Chịu đựng cô đơn, sống cô độc Mặc cho tuổi xuân vụ trôi Em nghe lời anh Tự trọng, tự tôn Từng bước từng bước tiến về phía trước Em rất cố gắng Nhưng tại sao kết quả không giống như anh nói Tại sao? Tại sao? Cô nhìn bông hồng giấy Khóc không thành tiếng Bông hồng bằng giấy nằm lặng trong lòng bàn tay cô Âm thầm không nói Cháu Bạch, người cháu đợi đã đến chưa? Đúng lúc này, bác gái phục vụ đẩy cửa phòng. À, có lẽ cô ấy không đến. Bác cho cháu một đĩa cơm rang tôm, thêm một bát canh. Bạch nhạn luôn cuốn quay lưng lại. Bác phục vụ thấy giọng cô hơi nghẹn ngào, hơi sững người, khép cửa lại. Bạch nhạn lau nước mắt, cẩn thận khói bông hồng giấy lại, cất vào ngăn nhỏ trong túi sách. Mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện gì buồn tủi, không chống đỡ được, cô mới cho phép mình nhìn bông hồng giấy này. Một bông hồng mãi mãi không bao giờ tàn úa, một bông hồng không gì có thể thay thế được trong trái tim cô. Chất giấy không tốt lắm, thời gian trôi qua, màu sắc đã phai đi nhiều, cô không dám sờ nhiều, luôn giữ gìn rất cẩn thận. Cô không thể yếu đuối, không thể trốn tránh, cô phải sống thật tốt, bởi vì có một người, cho dù là ở nơi nào, Dù cách xa cô bao nhiêu Vẫn luôn dõi theo cô Nếu cô sống không tốt Người đó sẽ còn đau lòng hơn cô Đóng túi sách lại Bạch nhạn bình tâm hơn một chút lau sạch nước mắt Lúc bác phục vụ bê cơm đến Trên mặt cô đã không còn lưu lại dấu vết gì Anh nói Tiểu nhạn Dù cho xảy ra chuyện lớn tới đâu Em cũng phải cố ăn cho no Ngủ cho ngon Như vậy mới có sức để đối mặt Bạch nhạn ăn từng miếng cơm lớn Uống canh như một cái máy Một số chuyện trước đây đã từng xảy ra, bây giờ đang xảy ra, tương lai có thể sẽ xảy ra Khả năng của cô có hạn, không thể ngăn cản, không thể dự đoán Vậy thì trước tiên đừng vội kết luận, cứ từ từ xem xếp khang diễn phở tuồng nào, xem cho rõ rồi cô sẽ viết đoạn kết Bây giờ cô cứ coi như hồi còn nhỏ, cô và anh đang chơi trò vợ chồng Có điều, nhân vật nam chính đổi thành xếp khang ăn cơm xong ra tính tiền, bác phục vụ nhìn lại hai lúm đồng tiền trên mặt Bạch Nhạn, nghĩ vừa rồi chắc chắn là mình đã hiểu lầm điều gì đó. 10 giờ hơn Khang kiếm về nhà, không phải là quá muộn. Bạch Nhạn đã đi ngủ, trên bàn ăn không có đĩa hoa quả đã rửa sạch, bát chè đậu xanh mát lạnh hay bát canh bách hợp như mọi khi, đến nước sôi đê nguội cũng không có. Khang kiếm bực bội mở một chai nước khoáng, uống qua quýt cho đỡ khát rồi lên lầu. Trước khi vào phòng làm việc, anh như bị ma xôi quỷ khiến Đẩy cửa phòng ngủ Đoán không sai Lại quen tay khóa trái rồi Về phòng làm việc Chẳng hiểu sao anh cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có chút gì không giống mọi khi Lúc trưa gọi điện cho Bạch Nhạn Hình như cô vẫn còn rất ổn Hôm sau tỉnh dậy Mở cửa Bạch Nhạn đang phơi quần áo ngoài ban công Nhìn áo lót, quần lót Áo ngủ cực ngắn màu sắc sặc sỡ trên dây phơi Khang tiêm ý thức được thật sự đã có một người phụ nữ bước vào cuộc sống của anh Chào sếp Phơi quần áo xong Bạch nhạn nhanh nhẹn bê bữa sáng lên Đồng thời cũng thay luôn quần áo đi làm Còn mở túi ra kiểm tra ví tiền và chìa khóa cần mang Khang kiếm nhíu mày Bữa sáng hình như đơn giản hơn nhiều so với mọi ngày Chỉ có một bát cháo Và một lát bánh mì Bạch nhạn Đây là thầy lương của anh Em cần tiền thì cứ rút trong này Bát hút là sau số cuối trong chứng minh thư của anh Khang kiếm đặt một tấm thể ngân hàng lên mặt bàn Vâng Anh cứ để trong ngăn kéo phòng làm việc Cần dùng em sẽ lấy Nhưng sếp ơi Bồng lộc của anh có ở hết trong đây không Bạch nhạn cười Nếu anh lập quỹ đen Làm chuyện xấu sau lưng em Em sẽ khóc đấy Nói tới khóc Mặt cô liền xị xuống Môi trẻ ra hết sức đục tội nghiệp Ghé sát vào mặt anh để anh nhìn cho rõ Khang kiếm đưa tay cốc lên chán cô Em nghĩ quẩn gì vậy Anh có cần phải làm những chuyện như vậy không Khó nói lắm Bạch nhạn chớp hàng mi dài. Nếu hôm nào anh muốn mua quà gì đó để tạo cho em điều bất ngờ, tiền lệ ở trong này hết, vậy anh phải ghi sổ nợ ở cửa hàng ư? Tức là em khuyến khích anh lập quỹ đen. Em mong chờ những niềm vui bất ngờ, chứ không phải là điều bất ngờ đáng sợ. Bạch nhạn hút hết bát cháo, không thèm lau miệng, địch ngợm cắn tay khang kiếm. Anh mà dọa em, em sẽ cắn chết anh. Khang kiếm nhìn vết xăng trên tay, phản ứng bản năng lại trỗi dậy. Anh thấy may mắn vì mình đang ngồi Nếu không không biết phải giải thích thế nào đây Bạch nhạn mỉm cười đứng dậy Đến bên cửa chính thay giày Xếp có xe riêng đưa đón Em thì không Thôi em đi trước đây để dành bát cho anh rửa đấy Để anh đưa em đi Khang kiếm bụt miệng Thôi không cần đâu em thích đi xe buýt Đi xe buýt có thể gặp được dai đẹp Còn có thể đóng giả con gái nhàn lành Lít mắt đưa tình với giai đẹp Bye Một cái vẫy tay Một nụ hôn gió Người bẻ đi mất Bạch nhạc Khánh kiếm bật dậy Chạy ra ngoài cửa Chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lành Từ phía dưới vọng lên Anh sập cửa đánh sầm một tiếng Rõ ràng là biết cô đang nói đùa Nhưng anh vẫn vô cùng Vô cùng không thoải mái Chẳng biết làm thế nào Tâm trạng không thoải mái này Đeo đẳng đến khi anh bước vào văn phòng Cũng vẫn không hết. Thật không hiểu cô vợ này của anh Có ý thức được Mình đã là vợ người ta rồi hay không Không được Anh phải dạy dỗ cô mới được Khang kiếm cầm điện thoại lên Bấm số phòng phẫu thuật Anh Khang ạ Đúng là vợ chồng son dính như Sam Một phút không gặp được tựa ba thu rồi Y tá khác nghe điện thoại nói đùa Đợi một lát tôi gọi Bạch Nhạn Bạch Nhạn Tới đây tới đây Ai mà ghét thế Em đang chuẩn bị vào phòng mổ mà Trong điện thoại vọng lên tính lầm bầm của Bạch Nhạn Khang kiếm tức giận hừ một tiếng Cô Cô lại dám chê anh Xếp ạ Anh kiểm tra đấy à Nhận ra giọng anh Bạch nhạn cười Khang kiếm hắng giọng Hôm nay xe buýt có đến muộn không Không Em còn đến sớm 10 phút đấy Vậy trên xe có gặp đồng nghiệp Hai người quen không Bạch nhạn ngần người Bỗng bịt miệng cười Sếp ơi Tội gì phải vòng vo vậy Cứ hỏi thằng em Có gặp được giai đẹp không là được rồi Hừ. Hôm nay số em đỏ Trái phải sau trước Đều là dai đẹp Nhưng mà Dai đẹp ngồi đằng trước Không cao bằng sếp nhà em Dài đẹp ngồi đằng sau lông mày không đậm bằng xếp nhà em Bên trái mũi không thẳng bằng xếp nhà em Bên phải Chà chà, anh dài này đẹp trai hơn xếp nhà em nhiều Khang kiếm cố nén cơn giận Phút chốc muốn bùng nổ Nhưng mà đẹp thì đẹp Anh ta cũng đâu có thể đưa thẻ lương cho em tiêu Suy đi nghĩ lại Thì xếp nhà em cũng không đến nỗi tệ Em đành nhịn vậy, không phóng điện với giai đẹp nữa Khang kiếm sắp tức nổ mũi rồi Những lời dạy bảo vừa mới lên đến miệng Chỉ nghe thấy tiếng bạch nhạt ở đầu dây bên kia bỗng hít mạnh một hơi Bác sĩ Lãnh Điện thoại vội vàng cúp cái sủng 決定你怎會被誰包圍長上惡紅他才醒彷彿在這天空什麼時候會風景 把习惯换了伤口愈合 什麼時候會放情抵住不曾為誰停愛你 Kiitos! Sure. Oh,